Phải cảm ơn con đường dẫn vào thác còn quá gặp gần, trắc trở nên người ta đã cố tình bỏ quên nó trong những cuộc du hành Đà Lạt chăng? Tháng 5, 2001 Thác Liliang Nàng công chúa đang ngủ Được công ty du lịch Đà Lạt Tọc Seco đưa vào hoạt động từ 1 tháng 1 năm 2001 Nhưng Liliang dường như chẳng ai thèm biết tới. Từ Sài Gòn theo quốc lộ hai mươi đến thị trấn Di Linh Lâm Đồng có một ngã ba, đó là quốc lộ hai mươi tám đi Phan Thiết Bình Thuận. Theo đường này khoảng mười hai km rẽ vào một đoạn đường đất một trăm mét sẽ đến thác Lilyan. Quốc lộ hai mươi tám tuy trắng nhựa phẳng phiu nhưng rất ít xe qua lại và ít cả dân cư. Còn chừng năm km đến thác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 hay lang biang đều đúng là ngọn núi cao nhất đà lạt hai một trăm sáu mươi ba m so với mực nước biển núi thuộc huyện lạc dương và nằm trong xã lát với hai tộc ít người là lạch và chin cách trung tâm thành phố mười hai km về hướng bắc theo đường xô viết nghệ tĩnh đi mãi sẽ gặp lang biang sừng sững chắn ngang chinh phục lang biang ư không còn khó nữa